anh không có phản bác nhưng cũng không có ý đồng tình rốt cuộc út noãn tâm bị anh ta nhìn đến mức cả người không tự nhiên cúi đầu bất mãn nói minh hi tiêu minh hi nở nụ cười giơ cao hai tay làm như đầu hàng được rồi anh không nói gì nữa ok út noãn tâm cười nhẹ vẻ thân mật của hai người rơi vào trong mắt hoác thiên kình đang ngồi trong phòng không sót chút gì biểu tình trên mặt vẫn nói nói cười cười như cũ nhưng không khó nhận ra trong mắt của hắn càng thêm lạnh lùng hắn thờ ơ cầm chén rượu mà uống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 Nặng nề đè nén tại lòng người Anna Winsett vẽ mặt nghiêm túc ngồi trên sofa trong phòng khách Ánh mắt từ trên mặt Hoác Thiên Kình đảo qua út Noãn Tâm Lại từ út Noãn Tâm đảo Về Hoác Thiên Kình. Thiên Kình, có phải là con nên cho mẹ một sự giải thích hợp lý hay không Ít nhất mẹ cũng có thể ăn nói với bác Phương Sau một lúc rốt cuộc bà cũng mở miệng Trong giọng nói có áp lực rất rõ ràng Hoác Thiên Kình nhận lấy chén trà do quản gia đưa tới Hương trà thoang thoảng phiêu đáng tỏa ra Con và Phương Nhan hai người không hợp nhau.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 Thật là cháu rồi, bà còn tưởng rằng cháu quên bà mất rồi chứ." Hoắc lão phu nhân, trong lòng út Noãn Tâm cảm thấy ấm áp, tiến lên tiếp nhận xe đẩy, chậm rãi đẩy lão thái thái đến bên cạnh sofa, cả quá trình Hoắc lão phu nhân đều nắm chặt tay út Noãn Tâm, giống như sợ không cẩn thận một chút sẽ làm lạc mất nàng. "Gọi bà, cái gì mà Hoắc lão phu nhân, bà không thích nghe." Bà quay đầu lại nhảy trách cứ, trên mặt út Noãn Tâm xuất hiện một chút xấu hổ, cúi đầu kêu, "Bà, Anna Winchester thấy thế,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 con nói cho bà nội biết con có muốn cưới con bé noãn hay không anna winsett cùng út noãn tâm đều thần sắc khẩn trương mà nhìn hoắc thiên kình nhất là út noãn tâm lòng của nàng nhấp nhõm không yên muốn chạy trốn nhưng rồi lại nhìn không được mà hãm sâu vào hoắc thiên kình ông lấy vai hoắc lão phu nhân giọng nói trầm thấp tràn ngập vẻ trấn an được được bà nội bà đừng vội kích động con cưới noãn tâm là được mà lời của hắn làm cho hoắc lão phu nhân lập tức trở nên vui vẻ nhưng ngoài hai người bọn họ Đối với hai người phụ nữ lại có hiệu quả không thua gì một quả bông nguyên tử. Thiên kình, con nói cái gì? Anna Winsett tưởng rằng mình đang nghe lầm. Khuôn mặt nghiêm túc sớm đã bị sự kinh ngạc bao trùm. Úc noãn tâm ở một bên cũng chấn kinh. Nàng ngây ngốc nhìn hoắc Thiên kình, giống như là nghe được một tin tức chấn động nhất thiên hạ. Con vừa nói rất rõ ràng rồi. hoắc Thiên kình lại dựa người vào ghế sofa. thản nhiên nói một câu, Úc noãn tâm sẽ gả vào hoắc gia. Được. Được.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 Loại đàn bà giống như cô ta sao có thể có chân tình? Hoắc gia ta tuyệt đối không cho phép người đàn bà như vậy bước vào. Loại đàn bà lẳng lơ, ông bướm này không xứng làm con dâu của Hoắc gia ta. Ngón tay út nõn tâm run, run run nắm chặt lại, đầu móng tay sắc nhọn cũng cắm vào lòng bàn tay. Từng trận đau nhức nổi lên nhưng thế nào cũng không chống lại được lời lẽ lạnh lùng chế nhạo của Anna Uyên mãnh mạnh liệt kéo tới. Hoắc gia đánh chết nạn cũng không bước vào. Cô, cô, ta không cho phép cô nói cháu dâu của ta như vậy.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 thiên kình và Úc noãn tâm cùng xuất hiện tại trước mặt bọn họ thì cả bầu trời đêm dường như đều sôi nổi hẳn lên trong nhất thời ánh đén không ngừng chớp lóe âm thanh tách tách không ngừng vang lên các vị nhường giường một chút bọn cận vệ cố gắng tách đám phóng viên ra thành một lối đi Hoắc tiên sinh đây là nhà cũ của Hoắc gia sao út lại xuất hiện ở đây Hoắc tiên sinh đã trở thế này sao ngài và út lại cùng xuất hiện ở biệt thự út trước đó không lâu phát sinh sự kiện cái tác cô làm thế nào để hồi đáp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 Nàng không muốn cả đời phải sống trong cái lòng do hắn đặt ra, đừng tráo kỉnh nữa. Ngoan, khóe môi Hoắc Thiên Kình vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt giống như là đang nung chiều cô con gái nhỏ bốc đồng. Hoắc Thiên Kình, thiếu gia, thiếu gia, ngay lúc hai người đang dây dưa, quản gia vừa tiếp điện thoại xong, vẻ mặt kinh hoảng mà chạy đến trước mặt Hoắc Thiên Kình, lắp bắp nói: "Không xong rồi, đã xảy ra chuyện rồi." Úc Noãn Tâm vô thức trung lên một chút, Hoắc Thiên Kình liền bất mãn quát lớn một tiếng: "Đã hơn nửa đêm còn gọi cái gì?"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 hắn muốn hỏi tiểu vũ cho rõ đầu bên kia giọng của tiểu vũ vội vừa gấp đầu bên này sắc mặt hoác thiên kình ngày càng trở nên khó coi tin ngu ngọc chết ở bệnh viện tâm thần vỡ òa ra nhanh chóng lan truyền ra ngoài trải qua sự giám định của pháp y nguyên nhân tử vong của cô ta rất đơn giản là trúng độc mãn tính trước khi chết không có chút dấu vết dãy dụa hiện trường cũng không có dấu hiệu ẩu đả có thể chứng minh phòng bệnh của ngu ngọc chính là hiện trường phát sinh vụ án cuối cùng bên pháp chứng nhúng tay vào